Khoa sách nói.com.vn Kính chào quý thánh giả Người cha liên tục thay đổi vai trò của mình Trong quá trình nuôi dạy con Khi là một người cha Một người thầy Có khi lại là một người bạn Một người anh Dù là vai trò gì đi nữa Thì cũng đều có thể là nguồn sức mạnh lẫn lao cho con Khoa sách nói.com.vn Mời quý thánh giả theo dõi những nội dung Sau cùng cụ quyển sách Cha tốt hơn thầy tốt bé giả, đồng tử Độc lập từ cường là nó than trưởng thành Giống như gà mẹ luôn bao bọc cho con Bạn thân cũng mệt, mà gà con cũng mệt Buông lỏng để con có cơ hội tự chăm sóc mình và lo việc nhà Bạn thân vừa nhẹ nhàng, thoải mái mà con trẻ cũng trưởng thành nhanh chóng Không dựa vào trời cũng chẳng dựa vào đất Bất cứ việc gì cũng đều dựa vào chính sức mình Đó là tư tưởng mà ngay từ khi con gái y, y còn rất nhỏ đã được tôi truyền đạt. Vì tôi hiểu rõ rằng trong xã hội tương lai đầy những cạnh tranh khốc liệt. Để con có thể giành được chiến thắng, có thể đứng vững giữa những phong ba, bào táp của cuộc sống, thì con phải có khả năng nập lập tự cương. Khi con còn nhỏ, đã cho con ý thức đó, thả lỏng để con tự làm việc, tự suy nghĩ, thử nghiệm, Dần dần con sẽ trở nên độc lập, đủ tự tin để ứng phó với những thách thức lớn hơn trong tương lai. Thật ra, bất cứ đứa trẻ nào cũng đều vui vẻ làm việc. Chỉ cần cha mẹ ý thức tạo điều kiện cho con làm việc vừa với sức của mình, đền cho con các năng lực xử lý công việc khác nhau. Chỉ cần con có thể tự làm, tự nguyện làm, thì nên để con làm, cho con cơ hội rèn luyện. Con có làm chưa tốt cũng không sao.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 Phần lớn trẻ em cũng sẽ lắc đầu. Trong con mắt của cha mẹ, nhiệm vụ của con cái chỉ là học, đạt thành tích tốt, việc rèn cho con khả năng độc lập hầu như lại bị xem nhẹ. Thực tế, làm việc nhà không hề ảnh hưởng đến việc học, mà lại còn có tác dụng bổ trợ cho việc học nữa. Bởi vì, một là rèn cho con năng lực giải quyết công việc và khả năng hoạt động của tay chân, rèn cho trẻ tính logic, nâng cao số học. và kiến thức vật lý của trẻ Thứ hai, cho trẻ tính tự tin Trẻ biết làm nhiều việc thì sẽ tự tin hơn, sẽ lạc quen hơn Thứ ba, đó là bồi dưỡng cho trẻ tinh thần trách nhiệm Thứ tư, lao động giúp trẻ nhanh, khỏe hơn đầu óc linh hoạt hơn Vì thế, sau thời gian học tập nên cho trẻ làm việc nhà để đầu óc được nghỉ ngơi để trẻ biết lo liệu làm việc của bản thân Đó mới là cách yêu con. Hơn nữa, cha mẹ không thể theo con cả đời, chăm sóc con cả đời. Rồi cũng có lúc con tách khỏi cha mẹ. Vì thế, nên rèn cho con tỉnh độc lập, để con có thể trầm tĩnh, ung dung, độc lập và quyết đoán đối diện với những khó khăn, thách thức trong tương lai. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, tăng cường ý thức độc lập cho con. trong quá trình rèn luyện tính độc lập cho con. Trước hết, con phải có sự nhận thức chuẩn xét. Khi trẻ lớn hơn, đã biết làm một số việc, cha mẹ có thể hướng dẫn để con tự làm các việc như ăn cơm, mặc quần áo, lớn hơn nữa là tẩm giặt đồ, vân vân Cha mẹ nên chủ động nắm bắt các cơ hội để rèn cho con ý thức độc lập. Nếu cha mẹ để lỡ mất giai đoạn này, luôn cho rằng con mình còn nhỏ. Việc gì cũng làm thay con, sẽ khiến con hành thành tâm lý ỷ lại, việc gì cũng cần người làm giúp. Nhiều bậc cha mẹ thấy con ngã, là vui chạy đỡ dậy. Con đã lớn, không phải không tự đứng dậy được, chỉ vì cha mẹ tạo thành thói quen, phải đỡ thì mới đứng dậy, hoàn toàn không có ý thức phải tự đứng lên. Chính vì thế, cha mẹ phải rèn cho con ý thức tự lập, sau đó rèn cho con tự làm việc. Thứ nữa là cha mẹ thường cho con các cơ hội rèn luyện tay chân. Nếu con muốn dọn mâm cơm, chỉ cần chú ý không phải là canh nóng, thì để cho con dọn. Con muốn rửa bát, không nên sợ con làm vợ bát, mà nên khuyến khích con. Con muốn quét nhà, nên bảo con cách quét. Cha mẹ nên tạo ra các cơ hội lao động cho con, nên để cho con được tự do làm việc, nếu không có các cơ hội. thì không thể rèn luyện con được. Hai nhỏ, dạy con các kỹ năng độc lập trong cuộc sống. Muốn con tự làm tốt các việc, phải xét định được phương pháp để con làm. Con chưa học cách buộc dày, thì không buộc chặt được. Còn con chưa biết cách rửa mặt, thì đừng nói đến chuyện rửa mặt sạch. Con chưa biết để đồ chơi vào đâu, thì đừng nói tới việc bảo con cất đồ chơi vào chỗ cũ. Điều ấy có nghĩa là, Cho dù con có ý thức độc lập mà thiếu đi khả năng xử lý thì cũng sẽ làm không tốt. Vì thế, cha mẹ cần rèn cho con kỹ năng để con độc lập được. Mỗi đứa trẻ khác nhau sẽ có khả năng độc lập khác nhau. Với những đứa trẻ ý thức tương đối tốt thì có thể yêu cầu cao. Trẻ mà khả năng độc lập còn kém thì nên đòi hỏi vừa phải. Đó chính là cái gọi là giáo dục đúng đối tượng. Vĩ như buộc dây dây, với trẻ nhỏ thì yêu cầu phân biệt được dây trái, dây phải, trẻ lớn hơn một chút thì yêu cầu thêm là buộc chặt dây. Sau khi đã rèn cho con các kỹ năng cơ bản thì còn nâng cao hơn, như về tốc độ, chất lượng hoàn thành. Các kỹ năng như tự lo cho bản thân, tự quản lý công việc của mình, khả năng độc lập, vân vân đều là các khả năng cơ bản nhất trong cuộc sống của con người. Cho dù con có nheo bài giúp đến cỡ nào chỉ cần xác định rằng con làm được bé nên lạnh lùng lắc đầu việc của con con hãy tự làm ba nhỏ làm việc nhà nên là một môn học bắt buộc con gái y, y hơn 2 tuổi là đã có ý thức làm việc nhà có lần bé sợ ý làm đổ nước không đợi ai nhắc tự lấy dễ lâu thử tưởng tượng xem cảnh một cô bé hơn 2 tuổi Đi còn chưa vững, lại cầm dễ để lau nước thì sẽ như thế nào? Bà nội xót cháu định làm hộ, nhưng tôi ngăn lại. Hầu hết mọi người đều cho rằng, trẻ đến tuổi đi học, chỉ cần học tập tốt là được. Các việc nhà thì lớn lên tự khắc biết, việc gì phải để trẻ phân tâm. Đó là tư tưởng trên cơ sở, coi học tập là số 1 Hầu hết là trẻ càng lớn, càng không biết lo cho mình. Tính ý lại càng lớn, ý thức và khả năng học tập hoàn toàn không có. Vì thế, nếu bạn thật sự yêu con, thì bạn hãy duy trì để con mình ngày ngày làm việc nhà nhé. Bốn nhỏ, để con làm chim ưng chứ không phải là chim nhạn. Muốn con làm chim ân hay chim nhạn, chắc chắn ông bố mà mẹ nào cũng muốn con trở thành một chủ chim ân dũng mạnh, hoàn toàn độc lập vẫy vùng với đôi cánh trong tương lai. nhân rất nhiều việc cha mẹ làm, không phải là để tôi rèn một chú chim ân, mà lại là nuôi dưỡng một con chim nhạn. Cha mẹ có thể nhịn ăn để con ăn no, cha mẹ làm lụng vất vả nhưng không để con lam lũ. Trong khi đó, con gái tổng thống Mỹ Carter để tự trang trải cho cuộc sống của mình, làm tất cả mọi việc kể cả làm tạp vụ, vân vân. Vì thế, bốn con thành chim ưng thì đừng quá bao bọc con. bay để con được tự do bay bổng và tự lập bằng đôi cánh của chính mình. Người cha tốt có tầm nhìn xa trong rộng. Nếu cha mẹ không có tầm nhìn xa trong việc giáo dục con, thì e rằng con chỉ thành một vật thư sinh của cha mẹ mà thôi. Thế giới phát triển liên tục, biến hóa không ngừng, khiến không ai có thể tưởng tượng ra nổi. Liệu sau 2 năm nữa, thế giới sẽ trở nên như thế nào? Nhưng cho dù có như vậy, muốn nên người, muốn thành công, không thể không có những hoạch đành về tương lai. có tầm nhìn xa trong rộng. Muốn con thành tài, nhất định phải tạo cho con có kiến thức sâu rộng. Đồng thời, cha mẹ cần có cái nhìn dài hạn về tương lai của con. Về vấn đề bồi dưỡng, riêng luyện con thành người như thế nào, rất nhiều bậc cha mẹ hoàn toàn thiếu hụt chiến lược dài hạn. Cái mà cha mẹ nghĩ chỉ là con học trường nào, thi trường nào, học ngành gì, sau này ra làm gì, Nhưng có ai nghĩ được rằng, vào lúc chúng ta 80 tuổi, chúng ta sẽ mong muốn được thấy con như thế nào? Đó là mong muốn con được khỏe mạnh, có sở trường nhất định trong công việc, yêu kính với cha mẹ, gia đình yên ấm. cho chịu tác động từ cuộc sống mật chất, cha mẹ chỉ nghĩ được cái lời trước mắt, thâm hồn không yên tĩnh, nhiều khi giáo dục con chỉ vì tính sĩ duyên hảo. Người làm cha còn nhìn xa, còn có mục đích. có chiến lược trong việc giáo dục con. Đó là bước đầu tiên để con thành công. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tôn trọng tư tưởng của con. Cha truyền cho con những kinh nghiệm quý báu của bản thân để khơi gợi, chọn dắt tư tưởng con phát triển. Nghĩ cho tương lai của con, hoạch định cho tương lai của con, nhưng nên tuân theo xu hướng của xã hội và thật lực của con để có những quyết định đúng năng nhất. Người thành công Đều là người có tầm nhìn xa trong rộng, vì chỉ có thế thì mới có chí hướng lớn, huyết tâm lớn và động cơ hành động lớn. Trên thế gian, người nghèo nhất không phải là người thiếu miếng cơm anh áo, mà là người thiếu đi tầm nhìn chiến lược dài hạn. Lời bàn của tác giả, một nhỏ, loại bỏ các thành viên ngắn hạn. Do nhận hất có hạn, do sự bỏ buộc của xã hội, do vay niệm tư duy truyền thống. Mà các bọc phụ huynh thường xuyên có cách là men tính ngắn hạn, như là so sánh con mình với những đứa trẻ đồng tuổi, làm thế hoàn toàn không khích lệ được con mình phát triển, mà con ảnh hưởng tới lòng tự tôn của con. Mỗi con người đều có điểm mạnh điểm yếu riêng biệt. Cha mẹ càng nên ý thức rằng quá trình phát triển của con là một quá trình dài hạn, nên chú trọng phát triển toàn diện cho con. chứ không chỉ đơn thuần trên một vài phương diện. Chính vì cách nhìn, cách tư duy giáo dục của cha mẹ ngắn hạn, khiến lý tưởng của con cũng ngắn theo. Không có lý tưởng, không biết tri ân, thiếu đi các thói quen lành mạnh, chỉ biết từ tư, từ lợi mà thôi. Hai nhỏ, chiến lược dài hạn nhận tới thành công. Cho dù bạn có đầy đủ mọi thứ, nhưng không biết nhìn xa trong rộng, thì cũng sẽ có ngày bạn không có gì cả. Có một câu chuyện như sau. Tiểu Phương và Tiểu Lý cùng vào làm tại một công ty. Chỉ sau thời hạn một năm, Tiểu Phương được thăng cấp liên tục, được các tổng giám đốc tin dùng, còn Tiểu Lý làm việc vất vả chăm chỉ mà vẫn ở nguyên tại chỗ. Tiểu Lý quyết định xin thôi việc, nhưng trước khi đi, Tiểu Lý hỏi giám đốc xem tại sao lại chỉ biệt đãi kẻ nhàn hạ rong chơi. Tổng giám đốc rất hiểu Tiểu Lý, Sau một hồi suy nghĩ, bảo tiểu lý ra xem chợ có gì. Một lát sau, tiểu lý xem về, bảo là chỉ có một người nông dân bán một chiếc xe cũ đậu. Giám đốc bảo, khoảng bao nhiêu cân? Tiểu lý là chạy đi xem. Tới lúc về, giám đốc lại hỏi, giá cả thế nào? Tiểu lý lại chạy ra chợ. Đợi tới lúc tiểu lý về, giám đốc gọi tiểu vương đến. Cũng bảo tiểu vương ra chợ. một lúc sau, Tiểu vương quay về, nói, hôm nay ngoài chợ chỉ có mỗi một người nông dân bán cụ đậu, khoảng 10 bao, giá cả hợp lý, cụ đậu rất ngon, và còn đưa cho tổng giám đốc mấy cụ để xem. Tương lai luôn mở cửa với những người đã chuẩn bị sẵn sàng, để nếu cơ hội tới là kịp thời nắm bắt ngay, sơ dĩ người thành công có được thành công, là vì với những gì mà người khác coi là bình thường, thì với họ. Đó là cơ hội. Và bản thân họ luôn có sự trù bì trước, để hệ cơ hội tới là nắm bắt. Cũng giống như ông vua phần mềm hẳn Microsoft thành công được là vì sao? Là vì đã hiểu được rằng, vi tính sẽ là một phần tất yếu trong cuộc sống. Điều đó cho chúng ta thấy một điều, phải nhìn xa, rộng, nhất định là phải nhìn xa, trong rộng. Ba nhỏ Nhìn xa để có tương lai tốt đẹp. Từ rất lâu rồi, mọi người đã hiểu được tầm quan trọng của việc nhìn xa trong rộng đối với sự thành công của một con người. Nhưng mà, thực tế thì chúng ta có thể nhìn thấy được bao xa? Nếu có cái nhìn dài hạn, chúng ta sẽ có mục tiêu làm việc. Hiểu rằng việc đó có ý nghĩa gì, vì sao chúng ta nên làm việc và sẽ có kết quả gì. Nếu có tầm nhìn dài hạn, khi làm việc gì đó, Bạn sẽ không cảm thấy tẻ nhạt, vất vả, mà rất hứng thú và động lực. Một người hỏi ba người thợ đóng ngạch. Bạn đang làm gì thế? Người thứ nhất trả lời, tôi đang kiếm tiền công. Người thứ hai đáp, tôi đang đóng gạch Người thứ ba nói, tôi đang xây nhà. Cùng một sự việc, nhưng chỉ có người thứ ba là có cách nhìn dài hơn. Làm việc hăng say và có động lực. Nếu làm cha mẹ không có tầm nhìn dài hạn thì quả là đáng tiếc, vì tương lai của con không có gì để dựa vào. Muốn rằng con có tầm nhìn dài hạn, cha mẹ phải là người giỏi quan sát, giỏi phát hiện, có tầm nhìn xa trong rộng. Nếu người cha có thể tùy theo thực tế của con để hoạch định tương lai, rèn con suy nghĩ, tư duy, bồi dưỡng trên mọi phương diện, giúp con phát huy thế mạnh, hạn chế yếu thì nhất định Con của bạn sẽ thực sự khác biệt so với bạn bè cùng lứa tuổi, sẽ trở thành người thành công, có ích cho xã hội. Kho sách nói.com.vn Xin gửi đến quý thánh giả những nội dung tiếp theo của chương 5. Kho sách nói.com.vn Mời quý thánh giả lắng nghe. Sáng tạo vẽ nên cuộc sống tươi đẹp hơn Luôn giúp con có ý thức sáng tạo. Có lẽ đó chính là lợi ích không thể ngờ tới trong việc thành công của con sau này. Cần Cần mới được 4 tuổi, một hôm, vẽ một bức tranh về cây táo. Trong đó, quả táo chỉ mọc ở dưới góc cây. Bà nội thấy thế bảo, Cháu ơi, cháu vẽ thế là không đúng rồi, quả táo phải mọc trên cành chứ. Cần Cần nói, Không bà ơi, cà rốt, củ lạc đều mọc ở dưới, như thế mới không sợ gió mà. Với những đứa trẻ như Cần Cần, bôi dưỡng cho trẻ sự tưởng tượng từ nhỏ. chính là tạo ra môi trường rộng mở cho trẻ. Đối với con mắt trẻ thơ, chúng ta không cần bàn tới chuyện giống hay không giống, mà chỉ cần khuyến khích con tưởng tượng, dũng cảm thể hiện suy nghĩ của mình, để con cảm nhận được niềm vui trong những suy nghĩ sáng tạo. chị có ý thức sáng tạo thì mới có năng lực sáng tạo. Có người cho rằng con tôi có khả năng sáng tạo thì cũng đâu có thể trở thành bác học, nhà khoa học được. Thật ra, đó là một nhận thức sai lầm. Tuy rằng trẻ không thể phát kiến ra cái gì đó vĩ đại, nhưng tiềm năng sáng tạo của trẻ là rất lớn. Có điều, cha mẹ có biết phận dụng và khai phá hay không? Lời bàn của tác giả Một nhỏ, không khí gia đình yên ấm là môi trường tốt nhất cho sự phát truyện sáng tạo của trẻ. Gia đình là môi trường đầu tiên của trẻ, màu không khí gia đình hòa thuận. là điều kiện tốt nhất để trí tưởng tượng của trẻ tự do bay bỏng. Giao tiếp bình đẳng với trẻ có tác dụng to lớn kích thích sự sáng tạo của trẻ. Trong bầu không khí đó, sự giao tiếp thoải mái với cha mẹ giúp trẻ tự do bộc lộ cái suy nghĩ, chủ kiến, hành vi và tư tưởng của trẻ đều mang đẳm dấu ấn bản thân trẻ. Vì thế, người cha nên tạo ra bầu không khí gia đình tốt nhất giúp trẻ tự do, cho trẻ không gian độc lập. thời gian thoải mái và những dụng cụ cần thiết, cổ thủ và khách lệ tinh thần sáng tạo của trẻ. Hai nhỏ bảo vệ tính hiếu kỳ của trẻ, thúc đẩy năng lực sáng tạo. Trẻ con luôn đầy lòng ham muốn hiểu biết với thế giới xung quanh. Một ven đá, một cái lá, một cầm cỏ, một mảnh giấy đều là những vật chơi yêu thích của trẻ. Dù rằng với người lớn, điều ấy chẳng có ý nghĩa gì. Hiểu kỳ thể hiện sự chủ động quan sát của trẻ là động lực to lớn nhất tư duy của trẻ không ngừng vận động, tích cực thúc đẩy trẻ suy nghĩ, tìm tòi. Và đó là khởi điểm của sự sáng tạo. Cha mẹ nên bảo vệ tính hiểu kỳ, đồng thời có sự hướng dẫn con phát triển để tư duy của con ngày càng tốt hơn. Ba nhỏ, giải phóng sự tưởng tượng của con. Sức sáng tạo cũng là một dạng tư duy, lấy hành tượng làm cơ sở. Sau đó có những thay đổi, chỉnh sửa, để tạo nên hình ảnh mới. Trong quá trình sáng tạo của trẻ, tuổi ban đầu chính là dựa vào sự tưởng tượng. Các vật cha mẹ, thường hay gặp phải tình huống này. Một món đồ chơi rất tốt, mua cho con, chẳng bao lâu sau thì hỏng. Thật ra, khi trẻ muốn mở ra xem, thì đó chính là lúc trẻ đang có tư duy sáng tạo. Nếu cha mẹ cướcớ mất của con cơ hội này, cũng là tước mất cơ hội sáng tạo của con. Các vật cha mẹ minh trí nên có thái độ khoan dung, nhẫn hại với con. Không ngại vì con làm hỏng đồ, mà theo thực tế của con, hướng dẫn, khích lệ tư duy sáng tạo của con phát triển. Bốn nhỏ, tán thưởng tác phẩm của con. Trong con mắt trẻ thơ, thế giới vô cùng kỳ diệu. Người làm cha nên lắng nghe tiếng nói từ tâm hồn trẻ thơ, học cách tán thưởng cái tác phẩm của con. Cho dù chỉ vô cùng nhỏ bé, như thế, tinh thần sáng tạo của trẻ sẽ liên tục phát triển Trong gia đình, người cha nên thể hiện mong muốn thấy con có tinh thần sáng tạo Nên giáo dục con có ý thức sáng tạo ngay từ những việc nhỏ nhất Chú ý an toàn cho con và tạo điều kiện để con thực nghiệm Giai đoạn nhi đồng là giai đoạn khai phá tiềm năng trí tuệ của trẻ Là giai đoạn hoàng kim bồi dưỡng ý thức và năng lực sáng tạo của trẻ Bản thân trẻ vốn có tiềm năng sáng tạo rất cao, chỉ cần cha mẹ chú ý giáo dục để trẻ có cơ hội được khám phá, tìm hiểu, trẻ sẽ trở thành người có tài, thích ứng kịp thời với xã hội. Nếu không, tinh thần sáng tạo đáng quý ấy vừa mới manh nha đã bị bóp chết. Do đó, cha mẹ còn vô cùng chú trọng tới giáo dục ý thức và khả năng sáng tạo cho con, tạo ra mọi cơ hội tốt đẹp cho con. để tiềm năng sáng tạo của con có cơ hội phát triển tốt nhất trở thành người có tính sáng tạo trong tương lai một lục chương 1 cha tốt hơn là người thầy tốt 1 làm người thầy khai sáng đạt chuẩn 2 cùng làm những việc con thích 3 con dự tính hiếu kỳ cho trẻ 4 trẻ yêu lao động là đứa trẻ hạnh phúc 5 vì khổ cũng nên nếm thử 6 quyển khách con mạo hiểm vừa phải 7 dạy con tự cứu mình trong những hoàn cảnh khó khăn 8 Dạy con cách chấp nhận những khó khăn, bất lợi. 9. Yếu tố quan trọng quyết định tới việc học. 10. Khơi gợi lòng ham hiểu biết của con. 11. Chỉ tưởng tượng quan trọng hơn tri thức. 12. Yêu đọc sách. 13. Dùng Internet như thế nào. 14. Học cách sống khoa học. 15. Nhận thức về giới tính cần chuẩn xác. 16. Giữ gìn tâm hồn trẻ. 17. Dạy trẻ biết hiếu kính 18. Tấm lòng tri ân Chương 2 Cha tốt là người bạn tốt 1. Cha cũng nên coi mình là trẻ con 2. Tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của con 3. Giao tiếp bình đẳng với con 4. Bận đến mấy cũng dành thời gian trò chuyện với con 5. Thường xuyên hoãn vị với con 6. Đạo ly lớn nói nhẹ nhàng 7. Bảo vệ lòng tự tôn của trẻ. 8. Nhất định phải để con tin tưởng mạng 9. Lắng nghe tâm hồn trẻ. 10. Làm anh trai của con. 11. Kịp thời giải tỏa mọi ưu phiền của con. 12. Hướng hữu niềm vui với con. Chương 3. Vui chơi cùng con. 1. Đưa con đi chơi. 2. Tập luyện cùng con. 3. Cùng con ra ngoài. 4. Xem tivi cùng con 5. Cùng con đọc sách hay 6. Chơi cũng là một môn học của trẻ 7. Trẻ biết chơi càng thông minh hơn 8. Trẻ vui chơi càng nhiều trí tuệ hơn 9. Trẻ biết chơi sẽ biết sáng tạo 10. Gia đình vui chơi không cô đơn 11. Muôn vẻ thú vui chơi bên ngoài 12. Các trò chơi tủ lơ khơ 13. Sức hấp dẫn mới từ các loại cờ Chương 4. Cha tốt là tấm gương tốt cho con 1. Cha nên là hình tượng cho con 2. Cha tốt cần có các phẩm chất tốt 3. Cần rèn luyện thói quen tốt 4. Làm người cha tốt 5. Lương giữ tấm lòng lương thiện 6. Tạo thói quen tiết kiệm 7. Trách nhiệm là cây gốc làm người 8 Người cha tốt luôn có ý chí tiến thủ 9. Người cha tốt thì lời nổi đi đôi với việc làm 10. Người cha tốt phải biết giữ lời 11. Lấy sự thành thật làm phương chăm sóng 12. giáo dục con bằng hành động hiệu quả vô cùng 13. chính thân 14. Lý trí đương nhiên phải mạnh mẽ hơn chương 5. Cha tốt là nguồn sức mạnh của con 1. tự tin giúp trẻ thành tài 2. Tạo cho con tính cách lạc quan 3. Để con trở nên kiên cường 4. Cha tốt là người dũng cảm, kiên nghị 5. Khoan dung là khiến trẻ đáng yêu hơn 6. Độc lập tự cường là nức thang trưởng thành 7. Người cha tốt có tầm nhìn xa, trông rộng 8. Sáng tạo, vẽ nên cuộc sống tươi đẹp hơn Kho sách nói.com.vn Chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả Hy vọng quyển sách Cha tốt hơn người thầy tốt tác giả đông tử Có thể gửi đến các bậc phụ huynh Những bài học quý báu Trong quá trình nuôi dạy con cái của mình Kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới Để phục vụ các bạn Đã sinh ra kiếp trong trời đất Phải có công gì với núi sông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 camgmeo.com. Người đọc Nguyễn Thị Hiệp